Tại buổi họp lớp, người mà tôi thầm yêu đã lâu bất ngờ tỏ tình với tôi. Trước khi gật đầu, đầu óc tôi bỗng hiện lên những dòng bình luận như trong một bộ phim livestream. Trời ơi, bé ơi chạy mau! Tên c ặ n bã này chỉ là lợi dụng em lúc bạch nguyệt quang của hắn ra nước ngoài. Cô đơn nên lấy em ra giải sầu thôi. Nửa năm nữa cô ta sẽ quay về, em thì đang bụng to vượt mặt, bị đôi cẩu nam nữ này ép phải ôm bụng bỏ chạy, rồi gặp tai nạn, mẹ tròn con đều mất. Chạy ngay đi! Bây giờ xông ra khỏi quán ba ấy. ngoài cửa có một người đàn ông đang ôm hoa hồng chờ em 2 tiếng rồi chính người đàn ông từng bị em tát vẫn sợ tay em đau ấy mới là định mệnh của em nó bé nữ phụ đáng thương của chúng ta ơi đi thôi ngoài kia có một người đàn ông chỉ cần nhìn tấm ảnh hồi em để tóc úp nồi thời cấp h a thôi mà cũng đỏ mặt tim đập anh ấy đang đứng dưới cột đèn đợi em đấy thế là thay vì gật đầu tôi quay người bỏ chạy tôi run run lao xuống cầu thang tình yêu đích thực của em đây mẹ đến rồi đây con ơi cuối học kỳ 2 năm 4, tôi mới thực tập được 3 tháng, đàn chị tổ chức buổi họp lớp và bảo tôi rằng grad của tôi cũng sẽ đến. trong phòng riêng, sau mấy lượt rượu, ai nấy đều đã lơ mơ say. tôi nhìn về phía góc phòng nơi có lục diễn, người khiến tôi tim đập thình thịch. trong men rượu, tôi gần như muốn lấy hết can đảm để tỏ tình một trận cho sảng khoái. chỉ tiếc là đúng lúc anh ấy nhìn về phía tôi, tôi lại chùn bước, không dám bước lên. không ngờ anh ấy lại chủ động bước đến, giữa ánh mắt bao người, đứng trước mặt tôi, môi mỏng khẽ mấp máy, hứa niệm. Anh cảm nhận được tình cảm của em. Thật ra anh cũng có chút cảm tình với em. Em có muốn thử hẹn hò với anh không? Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên. Sau đó, cả đám người bỗng h é t ầm lên, hóng chuyện không ngớt. A a a a á nam thần tỏ tình kìa. Đi học lớp cũng ăn cẩu lương, chịu không nổi luôn nó. Trời ơi hứa niệm, đồng ý lại đi. May sướng muốn đơn g ư ờ i rồi h ả Trong tiếng ồn ào ấy, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, sợ mình nghe nhầm. anh vừa nói gì cơ? chị đàn chị tổ chức buổi họp lớp có con mắt cực kỳ nhạy bén, thấy tôi đơ người thì chen và đẩy tôi về phía lục diễn, ra hiệu liên tục, đơ cái gì nữa? không có tiền đồ, gật đầu nhanh lên. đúng rồi, phải gật đầu chứ. tôi vui muốn khóc luôn, đang định gật đầu l i a u liệ, nhưng đúng lúc ấy, đầu tôi bỗng trở nên trống rỗng và loạt bình luận xuất hiện như sóng dội vào não. khi đọc xong hết loạt bình luận ấy, tôi đã hoàn toàn hóa đá. hóa ra chỉ cần tôi gật đầu hôm nay là tự dâng mình lên t h ớ t Người tôi tưởng là Grad đ á n g mến hóa ra chỉ là một tên c ặ n bã bọc trong lớp da đẹp đẽ, sắp biến tôi thành cô gái quê mang bầu bị thiên hạ chê cười. Còn hắn thì ung dung tái hợp với bạch nguyệt quang của hắn. Grad biến thành rác rưởi, ánh hào quang tình yêu vỡ vụn từng mảnh. Thế là thay vì gật đầu, tôi quay mặt đi, giả vờ muốn nôn, xin lỗi nha, tôi uống nhiều quá. Để tôi ra ngoài nôn cái đã. Tôi kịp nhìn thấy ánh mắt thoáng lộ vẻ chán ghét của lục diễn, rồi nhân lúc ấy tôi vội vàng bỏ chạy. Bình luận bảo người yêu đích thực của tôi đang chờ dưới lầu. thế là tôi chẳng cần suy nghĩ chạy thẳng một mạch xuống dưới quên cả việc đi thang máy chạy gần hai cây số tôi mới phát hiện hai tay mình t r ố n g t r ơ n tôi quên lấy túi sách không còn cách nào tôi quay lại vừa đến nơi đã thấy cửa phòng mở hé nhạc không biết tắt từ bao giờ chỉ còn lại giọng nói rõ mồn một của lục diễn đang nói chuyện với ai đó chuyện vừa rồi đừng nói cho viên viên biết anh không muốn giữa anh và viên viên xảy ra chuyện vì người khác anh cũng biết à anh dám tỏ tình với hứa niệm sau lưng viên viên tôi thấy anh đói quá hóa liều rồi đến con bé nhà quê đó anh cũng không tha ai biết ở quê nó có tắm không nhìn thì tạm tạm chứ làm sao so nổi với một sợi lông của viên viên tất nhiên là không so được rồi nhưng khi cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đám đ u ố i ấy trong khoảnh khắc tôi cứ tưởng như đang nhìn thấy viên viên tôi đã cố cưỡng lại rất lâu nhưng ánh mắt ấy khiến tôi không thể nào cưỡng lại nổi tôi đã từng nghe đồn rằng lục diễn có một bạch người quang tên là triệu viên viên người đã ra nước ngoài nhiều năm hóa ra những g ì loạt bình luận kia nói là thật hắn nào phải crazy đâu, chỉ là một thằng khốn nạn không hơn không kém. người mình thích bao lâu, bỗng một ngày phát hiện chỉ là một đống bùn nhão. cảm giác ấy thật sự rất tệ, như bị ráng một cú trời ráng, như một giấc mơ đẹp tan biến trong tích tắc. tôi cố kìm nước mắt, mạnh tay đẩy cửa phòng, giả vờ như chưa nghe thấy gì. xin lỗi nhé, làm phiền mọi người rồi. tôi quên lấy túi sách. tôi là một kẻ nhút nhát, thích người ta cũng không dám tỏ tình, bị người ta khinh thường cũng không dám mắng lại. vậy nên chỉ còn cách giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. tôi lấy túi xong liền quay người bỏ đi nhưng lại bị lục diễn nắm lấy cổ tay. ơ, còn chuyện gì sao? tôi hỏi. đồng thời khẽ giật tay lại theo bản năng. lục diễn có vẻ bất ngờ vì tôi giật tay ra, anh ta nhướng mày. cơ thể em vẫn khó chịu à? có cần anh mua thuốc giải rượu cho không? tôi cười ngược. không cần quan tâm đâu, tôi không bị thiểu năng. biết mưa là chạy về nhà, khó chịu cũng biết tự mua thuốc mà uống, không cần người nhắc đâu hà. vừa nói tôi vừa lùi về phía cửa. như lục diễn vẫn không buông tha hôm nay sao em nói chuyện cứ châm chọc thế nào ấy nhỉ anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ lúc nãy em nghe thấy tụi anh nói chuyện rồi đúng không một giọng khác chen vào nghe thấy thì sao con bé đó vốn là gái quê chính hiệu chẳng lẽ nói ra sự thật cũng không được hả hứa niệm tôi có bịa chuyện không em không phải từ vùng quê lên à gã bạn kia nằm nghiêng trên ghế sofa ánh mắt khinh thường làm người ta khó chịu vô cùng như điều làm tôi khó chịu hơn là lục diễn người vừa mới tỏ tình với tôi lại không nói nổi một câu phản bác nào. tôi đã nhẫn nhịn đủ rồi, không cần phải chịu nhục nữa. tôi nhìn cả hai bằng ánh mắt như nhìn rác. đúng rồi đó, tôi từ quê lên. 365 ngày không tắm, đói thì ăn trái rừng sống, khát thì úp mặt xuống đất uống nước máy, lạnh thì quấn lá cây. tôi đúng là không bằng một sợi lông của triệu viên viên, mắt tôi giống cô ta đúng là số tôi đen. trả lời xong rồi, tôi đi được chưa? tôi cố ý nói trắng ra toàn bộ những gì đã nghe được, cứ nghĩ hai người này mặt dày vô sỉ, ai ngờ cũng biết ngượng à? Lục diễn bắt đầu lúng túng, em đừng để bụng chuyện vừa rồi. Thật ra, viên viên đối với anh là một người đặc biệt. Anh biết em thích anh nên mới cho em một cơ hội. Em nên cảm thấy may mắn mới đúng chứ. Tôi s i ữ g s ờ trước độ mặt dày của anh ta, tức đến mức bật cười. Trời ơi, mặt dày vừa thôi. Trước giờ chỉ nghĩ anh đẹp trai, không ngờ còn chưa chẽn đến thế. Ý anh là, việc anh ban cho tôi cơ hội là ân huệ to lớn hả? Anh nghĩ mình là vua, được quyền chọn người sủng hạnh chắc. Triệu viên viên là chính thất lâu năm. Hôm nay tiện thể muốn s ủ n g hạnh tôi một lần, thế hả, hoàng đế lục? Tôi nói d ứ t khoát. sắc mặt lục diễn đỏ trắng luân phiên, nhưng tôi chẳng h ả h ê gì. trong lòng tôi chỉ có tiếc nuối. Tôi từng thích người như thế ư? Có lẽ là vào năm nhất đại học, tôi sách bao phân ure đi nhập học một mình, người giúp tôi khuân hành lý chính là lục diễn. Anh ấy không hề c h ê cái bao phân có in hình heo con song sinh của tôi, vui vẻ vác cái bao 5 0 kg leo 7 tầng lầu. Lúc đó tôi l ẽ o đ ẽ o theo sau anh ấy, chỉ thấy bóng lưng cao giáo, đôi chân dài. gáy đầy đặn. Anh ấy đi đến đâu, không khí dường như cũng thơm hơn ở đó. Thế là tôi yêu thầm 3 năm, ngu ngốc tìm mọi lý do để đến gần anh ta, nhưng không dám tiến xa hơn, chỉ lặng lẽ đứng gần anh ta mà ngước nhìn. Giờ phút này, tôi buộc phải thừa nhận chiếc kính màu hồng của tình yêu đã khiến tôi mù quáng bỏ qua bản chất thật của anh ta. Lục diễn chết sững, không thể tin nổi tôi, một người luôn ngoan ngoãn nghe lời anh ta, lại dám mắng anh ta thẳng mặt, hứa niệm anh xin lỗi. Nếu em để tâm chuyện ban nãy. thì anh nhận lỗi. Anh không nên dùng cô gái khác để hạ thấp em. Em có giá trị của riêng mình, là lỗi của anh. Lời tỏ tình khi nãy là thật lòng, anh thật sự có chút rung động với em. Ngay lúc đó, loạt bình luận trong đầu lại xuất hiện, mắng hay lắm. Trời ơi, bé nữ phụ ơi cho chị mượn cái miệng này về quê ăn tết mắng bà con cho sướng. Đừng nghe hắn, nếu còn để bị hắn r ụ n nữa, chuẩn bị ôm bụng bỏ trốn, rồi cùng con chết thảm giữa đường nhé. Sau khi em chết, nam chính ở dưới phát điên. điều tra ra tai nạn do triệu viên viên i ở trò, hắn ném cô ta vào đám đàn ông Ấn Độ, rồi về nhà kế thừa gia sản khiến nhà họ lục phá sản, lục diễn phải đi ăn xin, mà nơi xin ăn là ngay trước cổng trường tụi em luôn đó, đúng là giết người còn đâm vào tim. trả thù xong, chấp niệm tan biến, ngày nào hắn cũng ôm bia mộ em ngủ, hôn bia mộ 800 lần đến mẻ cả môi, cuối cùng chết kiểu gì không rõ, tác giả không viết, nhưng chắc là chết vì trái tim tan nát. tò mò chỗi dậy cực độ, đọc bình luận lâu vậy rồi. tôi tò mò chết được người thật sự yêu tôi là ai tôi quen không không trần trừ thêm dây nào tôi bỏ lại hai tên cặn bã đó chạy thẳng xuống lầu sợ muộn thì lỡ mất duyên trời định chạy ra khỏi cổng dưới ánh đèn đường phía xa xa quả nhiên có một người đàn ông đang đứng chờ ôm trong tay một bó hoa hồng đỏ rực đúng y như lời bình luận đã nói tôi trần trừ bước tới càng tới gần tim tôi càng đập loạn đến khi hai ánh mắt giao nhau tôi nhìn rõ được khuôn mặt anh ấy khoan đã đây chẳng phải là mạnh dịch Nam thần lạnh lùng của trường, người mà không ai dám lại gần sao? Bình luận nói anh ấy yêu tôi chết đi sống lại, thiệt hay giả vậy trời? Tôi không dám bước tiếp, đang tính quay người chuồn thì đúng lúc đó, mạnh dịch cử động. Anh bước lên, nói: Anh ôm hoa hơi lâu, tay mỏi rồi. Em cầm giúp anh nhé. À, được, được ạ. Khi tôi nhận bó hoa, rõ ràng nhìn thấy trong mắt mạnh dịch có chút hồi hộp và căng thẳng. Người khác càng lo lắng, tôi lại càng bình tĩnh. Nhìn gương mặt đẹp trai đến đáng tội của anh ấy. tôi cũng mạnh dạn hỏi luôn bó hoa này vốn là chuẩn bị tặng cho em đúng không người đứng trước mặt tôi đỏ bừng cả người từ má đến vành tai đều đỏ rực mặt nghiêm lại không dám nhìn thẳng vào tôi được không à nhanh vậy luôn hả trong lòng tôi gào lên tôi chỉ hỏi có phải bó hoa này là tặng cho tôi không mà ảnh hỏi luôn có thể làm bạn gái anh không đám bình luận cũng bắt đầu là ó cha này đúng là thượng hạng mới than tay mỏi nhờ cầm hoa hộ thôi mà nếu mà ở chỗ nào dễ vận động tí thì tay cậu có cầm suốt ngày cũng không mỏi đâu nhé. nghe tin bé c ư n g đi họp lớp với c r a t người ta lập tức mua hoa chạy đến. kết quả là không dám bước vào, chỉ dám đứng thổi gió ngoài đường như thằng khờ. bé ơi, chủ động chút là tóm được người ta liền đó. người là của em, tim là của em, tiền cũng là của em, mà cả, cái đó cũng là của em luôn nha. nữ phụ ơi, dám hôn ảnh một cái không? cam đoan là ảnh ôm eo đỏ mắt, dâng cả mạng cho em luôn. người gì đâu mà đẹp trai quá đáng, g ậ t đ ầ u là cái chắc rồi. tôi cười tít mắt, điên cuồng gật đầu. không ngờ anh lại nói một câu, vậy thì tốt, anh cứ tưởng em không muốn nhận hoa từ người khác ngoài lục diễn. hai dấu chấm hỏi to đùng hiện trong đầu tôi. thứ nhất, tôi từng ngu ngốc thích lục diễn rõ ràng đến thế à? thứ hai, nãy giờ được không là đang hỏi có thể nhận hoa không h ả hóa ra là tôi tưởng bờ, tôi tự tưởng tượng quá xa rồi. đúng lúc đó, loạt bình luận lại càng buồn cười, cười x ỉ u ghen bóng ghen gió mà chưa có danh phận gì hết luôn đ ó Người ta chỉ không dám chen vào vì biết nữ phụ còn thích lục diễn thôi. Nếu mạnh dạn theo đuổi từ đầu thì giờ ba năm hai đứa con rồi đó. Bị mấy dòng bình luận chọc cười, tôi không nén nổi nữa. Nhân lúc còn men rượu, tôi xả vào lòng anh, đập luôn cả người lẫn hoa lên ngược anh. Tiện tay sờ thử cơ bắp anh một cái, hình như em hơi say. Anh có thể đưa em về được không? Cơ bắp cứng cáp ghê, chỉ tức là cái áo đúng là vướng víu thật. Muốn lột ra để sờ tiếp ghê. He he he, uống hơi nhiều thật rồi h ả Mạnh Dịch lo lắng đỡ eo tôi. không dám chạm sát vào nhưng tai thì đỏ rực đến mức sắp chảy máu. con gái đừng có uống nhiều như vậy khi ở ngoài một mình nguy hiểm lắm biết không? anh lại nhảy như ông cụ non rồi dìu tôi ngồi xuống băng ghế ven đường trước khi chạy đi lấy xe. khi đến phòng trọ của tôi anh cực kỳ đứng đắn giúp tôi nằm xuống sofa sau đó lăng xăng nào lấy điện thoại nào chạy vào nhà vệ sinh. một lúc sau anh quay lại quỳ một gối xuống trước mặt tôi đây là thuốc giải rượu uống vào sẽ dễ chịu hơn. còn nữa em uống say rồi. nhớ tẩy trang rồi mới ngủ nhé không thì hại ra nó tôi thấy dáng vẻ anh đỏ mặt cả năm trông còn đáng yêu hơn bèn cúi người hôn lên môi anh một cái chưa đã còn m ổ m ổ thêm một cái nữa tôi nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh anh thích em thì cứ theo đuổi đi em sẽ đồng ý y như dự đoán mặt anh đỏ bừng em sai rồi nói xong anh siết eo tôi k h ó e mắt ửng đỏ giây sau đã bế b ổ n g tôi lên ôm vào phòng nhẹ nhàng đặt lên giường thấy anh dịu dàng cởi giày cho tôi tôi bật dậy ôm lấy cổ anh cắn nhẹ một cái, không được ngủ, còn chưa tắm, chưa tẩy trang nữa mà, cổ họng anh khẽ trượt, hô hấp bắt đầu rối loạn, tôi hết chịu nổi rồi. bé c ư n g đã chủ động đến mức này mà mạnh dịch còn nhịn được à? anh có phải đàn ông không đấy? xông lên đi, cởi đồ giúp em nó, giúp em tắm luôn, mặc cái váy bó vậy ngủ sao nổi? r é r a mau, nếu anh không làm được thì bé c ư n g xông lên đi, đ è n g ử a ra, cởi áo anh ấy, sờ cơ bụng cho anh ấy nóng người lên, được cổ vũ dữ dội như vậy. tôi mạnh dạn kéo một cái mạnh dịch ngã xuống giường tôi leo lên ngồi lên người anh làm theo lời bình luận kéo áo anh ra sờ cơ bụng nhưng do thiếu kinh nghiệm tôi chẳng biết bước tiếp theo phải làm gì cảm giác hơi bối rối như leo lên lưng hổ mà không biết xuống kiểu gì đúng lúc đó mông tôi cảm nhận được có gì đó cứng ngắc phía dưới bực mình lẩm bẩm khóa thắt lưng của anh cấn mông em đấy có lẽ đến giới hạn chịu đựng rồi mạnh dịch nghiến răng dùng sức đè tôi xuống dưới thân một tay đỡ gái tôi cúi người hôn mạnh tất cả hơi thở đều bị nút c h ọ n môi lưỡi quấn lấy nhau như bão tố. trong bóng tối, mọi cảm giác càng rõ rệt. tôi ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người anh, say đến mức chỉ muốn chết chìm trong dịu dàng ấy. giọng anh khàn khàn, em thật sự muốn ở bên anh. từ nay về sau trong mắt chỉ có anh, chỉ nắm tay anh, chỉ hôn môi anh. em phải nhìn cho rõ, anh là mạnh dịch, không phải lục diễn. đồng ý đồng ý, bé nữ phụ của tụi mình đồng ý rồi. cái đầu chết tiệt kia còn không nhanh hôn đi. Cảnh tiếp theo tôi sẽ bật chế độ 4K. Bình thường chịu khổ đủ rồi, lúc này nhất định phải tận hưởng trọn vẹn. Loạt bình luận còn phấn khích hơn cả tôi, đang ảo ảo tràn ngập tâm trí. Rõ ràng tôi và mạnh dịch tiếp xúc không nhiều, nhưng không hiểu sao ở bên anh, tôi luôn cảm thấy rất an toàn. Cảm giác tin tưởng một người vô điều kiện, đôi khi chẳng cần thời gian hay tình cảm để bồi đắp, mà chỉ đơn giản là một thứ trực giác không thể diễn tả. Thế là tôi nghe chính mình nói, em đồng ý. Ánh mắt mạnh dịch ngập tràn ham muốn xen lẫn kìm nén. tôi hồi hộp chờ đợi hành động tiếp theo của anh, kết quả là anh đột ngột đứng dậy bình tĩnh mặc lại quần áo đi lấy khăn tẩy trang rồi cẩn thận lau sạch lớp trang điểm cho tôi. sau đó anh ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh chăm chú nhìn tôi em sai rồi những gì em nói chỉ là lời lúc không tỉnh táo em không tỉnh nhưng anh thì tỉnh anh không cho phép mình lợi dụng lúc người khác yếu thế đợi khi nào em tỉnh lại nếu em vẫn muốn lúc đó mình hãy nói tiếp chuyện này muộn rồi ngoan ngoãn ngủ đi ừ đến mức này rồi mà anh còn bảo tôi ngủ ngoan, tôi hậm hực. Em muốn tắm, thay đồ cơ. Tôi vùng vằng ngồi dậy, không may lại trượt chân ngã thẳng vào lòng mạnh dịch. Anh khẽ rên một tiếng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Hay là tối nay khỏi tắm đi, em đang say, tắm một mình nguy hiểm lắm. Anh không biết tắm giúp người ta à? Cái này cũng phải dạy à? x ư ơ n g đang ế tới g i ả anh ta mà không làm gì, bé cưng, em lên đi. Chị đây đã mua gói xem trước rồi, không thể để tiền mất oan được. Lưu ý. phân cảnh mặc đồ không cần chiếu cảm ơn tôi nhân lúc còn men rượu dụ đầu vào ngực anh dụ dỗ vậy anh tắm giúp em nhé mạnh dịch siết chặt cánh tay ôm tôi gân xanh nổi rõ rõ ràng đang cố kiềm chế đến cực hạn nhưng vẫn nhỏ giọng khàn khàn đáp được bây giờ theo đúng chuyện thì ảnh phải máu nóng dồn lên cái gì đó cứng lên gầm nhẹ như thú hoang mắt đỏ hoe r ơ m g ớ m n nước mắt rồi bé bé cưng lên ăn sạch không chừa miếng mới đúng bạn ở trên nắm hết tinh túy cảnh cao trào luôn rồi đó nhiều chữ nhưng tôi sẽ đi theo bạn suốt đèn trong phòng tắm sáng rõ tôi mới nhìn thấy rõ mặt mạnh dịch đã đỏ như cà chua chín nhưng anh vẫn kiên định bế tôi đặt vào bồn tắm quay mặt đi muốn thử tự làm không được thôi tôi gật đầu rồi rắc tôi xé toạc váy mặt anh càng đỏ mắt nhắm t ị t quay đầu sang bên tay run run bắt đầu giúp tôi cởi đồ làm gì mà có người đàn ông nào thuần khiết tới vậy trời không đếm nổi bao nhiêu lần tim tôi đập loạn trong đêm nay nữa tôi thảnh thơi nhìn anh trong đầu toàn là đám bình luận bay loạn xạ, bé cương chỉ cần khẽ n h ử nhẹ, mạnh dịch đêm nay khỏi ngủ luôn. nhìn thì có vẻ ngây thơ vậy thôi, chứ mà thật sự dính vào rồi thì miệng ảnh khỏi rời ra luôn đấy. niệm niệm, em nói nếu anh theo đuổi thì em sẽ đồng ý, có thật không? tất nhiên là thật. vậy niệm niệm có thích anh không? nhìn kỹ đi, anh là mạnh dịch đó. thích, em thích mạnh dịch. sau khi tỉnh rượu rồi, niệm niệm vẫn sẽ thích mạnh dịch chứ. cam đoan, bao luôn. thôi rồi, đừng dỗ nữa bé cương ơi. Anh ấy bị em dỗ thành phôi thai luôn rồi kia kìa, trong lòng ảnh chắc đang sướng phát điên mà ngoài mặt còn cố k i ể m sợ em tỉnh dậy chối bay chối biến ấy mà. Tôi ngâm mình trong nước ấm, chăm chú nhìn vành tai đỏ ửng của mạnh dịch, thấy buồn cười không chịu nổi. Ấy vậy mà anh lại nhắm mắt làm ngơ, đúng là không hiểu lòng người. Tôi đưa tay nâng cầm anh, mạnh dịch, anh mở mắt nhìn em đi. Em không tin mắt anh lại t r ố n g rỗng như vậy, đừng nghịch nữa, ngoan. Anh nói bằng giọng như sắp mất kiểm soát, rồi bất ngờ bật dậy. Quần áo ở ngay cạnh đó, tắm xong thì mặc vào. Anh, anh đi trước. Một phút sau, căn phòng rơi vào im lặng, tiếng đóng cửa vang lên rõ m ồ n một. Bình luận trong đầu tôi còn bối rối hơn cả tôi. Ơ, gì cơ? Đi rồi? đã đến nước này rồi mà đi luôn hả? Có người tuy đã đi rồi, nhưng trái tim thì rơi lại đây. Đi thì có vẻ rất ngầu, nhưng thật ra trong lòng đang hoảng loạn cực độ, không dám tin vào việc grab lâu 5 giờ tự động dâng tới cửa. Bé nữ phụ mà trước đây chịu khó nhìn quanh ngoài lục diễn ra một tí. thì đã phát hiện ra rồi. trời mưa thì cây dù đặt sẵn trong thư viện, đến thắng thì có trà gừng đỏ trước cửa phòng quản lý, bữa sáng đúng giờ để trong hộp bàn, đều là của anh chàng cứng đầu kia chuẩn bị đó. càng thích hơn rồi, chính nhân quân tử thật sự. đến lúc này rồi mà vẫn bình tĩnh như chó già. mạnh dịch, tôi ghét anh vì anh là cái cục gỗ. sáng sớm hôm sau, khi tôi còn đang mơ màng ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. tôi lồng cồm bò dậy, trong đầu thầm nghĩ, tỏ tình thì cũng đâu cần tới sớm vậy chứ. Cô cậu nhỏ cũng nhiệt tình quá. Kết quả mở cửa ra thì người đứng bên ngoài lại là Lục d i ễ n Anh ta giơ tay lên, say rượu rồi có đau đầu không? Anh mua cháo thịt băm trứng bắc thảo mà em thích nè ăn một chút nhé. Không nói không rằng tôi phản x ạ có điều kiện đóng sầm cửa lại, hứa niệm. Lục d i ễ n nhanh tay lệ mắt, trên tay vào giữa khe cửa, mặt nhăn nhó vì bị kẹp. Em còn giận đến bao giờ? Anh đã xin lỗi rồi còn gì? Tôi x i t cười vì tức, anh xin lỗi thì tôi phải tha thứ chắc. Không hẳn. nhưng anh chỉ muốn nhắc em đừng vì muốn chọc giận anh mà cố tình nửa đêm đi với mấy tên không rõ ràng em không cần phải ấu trĩ như vậy để đối đầu với anh tùy tiện hạ thấp người khác đó là phép lịch sự kiểu nhà họ lục trên thành phố của anh à tôi lớn lên ở quê mẹ tôi dạy tôi là đừng nói xấu sau lưng người khác vô duyên lắm mặt lục diễn lúc đỏ lúc tím dơ cháo lên tay rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi kéo vào nhà đẩy tôi xuống ghế sofa cả người đè lên anh tức là vì thấy em thân mật với người khác em vui chưa trên l ệ c h thể lực quá lớn Anh ta giữ chặt gái tôi, hắn ta chạm vào em chưa? Rồi như phát điên, anh ta cúi xuống định hôn tôi. Tôi vùng vẫy dữ dội, cố gắng đẩy anh ta ra thì đúng lúc chuông điện thoại vang lên. Lục diễn khựng lại, bắt máy, sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên dịu dàng. Sao em về mà không báo trước với anh? Ừ, anh đến đón ngay. Ngoan, đứng im đó chờ anh, đừng đi đâu nhà. Nửa tiếng sau, tôi vừa ăn sáng vừa lướt mấy video giải trí ngốc nghếch thì vô tình thấy, lục diễn trong video trending tại khu vực. Trong video. Anh ta đang ôm một bó hoa ly trắng, đứng nghiêm chỉnh. Một cô gái mặc váy hai dây trắng chạy đến ôm chặt lấy anh ta. Hai người ôm nhau tình cảm, mặt mày rạng rỡ. Tiêu đề video thì vô cùng chói tai. Bạch Nguyệt Quang trở về nước. Tôi vừa mới vuốt sang video khác thì lại có tiếng gõ cửa. Lần này là mạnh dịch. Anh thay một chiếc sơ mi xanh nhạt, c ở i hai nút cổ để lộ xương quai xanh đẹp đến mức làm người ta n g h ẹ thở. Quần âu màu x á m khói, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, gương mặt như được nữ o a n h à nặn kỹ lưỡng. đẹp đến mức tôi vô thức nuốt nước miếng, đẹp đến mức tôi suýt không để ý anh còn ôm theo một bó hoa hồng đỏ rực, trước sắc đẹp tuyệt đối hoa hồng cũng bị lu mờ. Tới rồi kìa, ảnh tới rồi kìa, ôm hoa hồng tới tỏ tình đó. sợ bé nữ phụ t ỉ n h rượu rồi chối bay chối biến, nên anh chờ cả buổi sáng ở cửa tiệm hoa, vừa mở là vào mua ngay rồi tới liền luôn. đáng đời được vợ x ị cái xương quai xanh kia cố tình khoe ra phải không? quyến rũ lộ liễu vậy là vi phạm quy tắc. tôi muốn tố cáo, mạnh dịch hơi cúi đầu. không dám nhìn thẳng anh có làm phiền em không tôi thốt ra suy nghĩ trong lòng đẹp trai quá chết thật lỡ miệng rồi nhưng nhìn thấy vành tai anh đỏ lên tôi càng cảm thấy anh đúng là không chịu nổi t r ê u chọc anh còn chưa bước vào nhà đã vội hỏi anh mang theo hoa hồng và cả tấm lòng thật muốn tỏ tình với em chỉ là không biết sau khi tỉnh rượu hứa niệm còn đồng ý làm bạn gái anh không tôi cố tình tiến lại gần hơn cười gan i người ta tỏ tình mà không nhìn vào mắt con gái là sao ta bị tôi ép đến đường cùng anh đành phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi và trong ánh mắt ấy tôi thấy rõ tình yêu nồng đậm đang lấp đầy tôi giả vờ trịnh trọng ho k h ẽ khụ khụ hứa n i ệ n nói cô ấy đồng ý hôm qua cô ấy không có say hôm nay cô ấy hồi hộp cả ngày sợ nhỡ đâu cái tên nhát gan lại chạy mất rồi không quay lại nữa ôi trời ơi bé cưng học mấy câu thả thính chết người này từ đâu vậy trời không sợ anh ấy vui quá lăn ra chết à tỏ tình thành công thì phải hôn chứ hôn tới trời đất quay cuồng đây là quy tắc bất biến trong tiểu thuyết ngôn tình. Ngay sau đó, mạnh dịch vòng tay ôm sau gáy tôi, kéo tôi vào lòng rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn ngập tràn như bão tố. Mùi hoa hồng trong lòng anh hòa lẫn hương vị từ hơi thở anh lan tỏa quanh tôi. Trong khoảnh khắc ấy, cả mắt tôi, tim tôi, trí óc tôi đều chỉ còn lại một người tên mạnh dịch. Có chút chua xót ở góc nhìn của chúa, tôi mới nhận ra có một người yêu tôi đến thế, kéo tôi ra khỏi vũng lầy, dắt tôi bước lên từng bậc thang ánh sáng. Vậy nên. tôi nhất định sẽ không phụ sự hạnh phúc quý giá ấy. tin tôi đập thình thịch như đánh trống. trong lòng tôi thầm nói cảm ơn anh và nó cũng thích anh. cuối tuần đối với dân văn phòng là một thứ xa xỉ. vừa hết tuần tôi lại khổ sở dậy sớm đi làm. như lần này khác. trong cái túi 19,9 tệ mua online miễn phí vận chuyển của tôi là chiếc thẻ ngân hàng bạn trai nhét vào trước khi tôi kịp từ chối. tâm trạng bỗng dưng trở nên tươi sáng, công việc cũng nhẹ nhàng hẳn. ngay cả mấy đồng nghiệp với cấp trên hay gây khó dễ hôm nay nhìn cũng. ổn áp, tan làm, tôi thông thả ra khỏi công ty thì thấy một người khiến tôi đau đầu cực độ. s ã thủ chuẩn bị, mục tiêu số 1 xuất hiện, bắn ngay tại chỗ. Không cho tên cặn bã làm hại bé nữ phụ của chúng ta nữa. Vị trí sẵn sàng, xin phép được khạc một bãi cho chết đuối luôn. Lục d i ễ n không biết lên cơn gì, lại mò tới công ty tôi. Vừa thấy tôi, anh ta đã túm tôi kéo ra một góc. Hứa Niệm, em bị gì thế? đã thích anh bao lâu, vậy mà cũng dám chặn số anh. Nói đi. Học ở đâu cái trò lạt mềm buộc chặt vậy hả? Hôm trước họp lớp anh đã cho em cơ hội rồi, là em làm cao bỏ đi với thằng khác. Bây giờ anh cho em thêm một lần nữa, quay về bên anh đi. Không có lấy một người ở đây muốn cái gọi là cơ hội của anh, tôi lạnh mặt hất tay anh ta ra. Ngày xưa thích anh là tôi bị mù, sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa, tránh xa tôi ra. Đúng lúc đó mạnh dịch đi từ bãi xe lại, tay còn cầm một bó hoa hồng. Anh đứng giữ lại khi thấy tôi với lục diễn, nhìn tôi c h ầ m c h ầ m Ánh mắt như một chú cú nhỏ n vừa muốn được yêu thương, vừa sợ chủ nhân mình sẽ d ắ t tay kẻ khác. Tôi bỗng cảm thấy chua xót, vội vàng chạy đến bên mạnh dịch, nhận bó hoa từ tay anh, khoác tay anh, tựa vào người anh làm nũng. Anh ơi, anh xem kìa, giữa ban ngày ban mặt mà anh ta còn dám kéo tay em lôi đi. Người ta không có bạn gái, chứ em có người yêu rồi đó nha. Không biết giữ hình tượng gì hết. l o ạ t bình luận bùng nổ, đúng rồi đó. Cứ thế mà làm nũng tiếp đi. Bé nữ phụ tin không, đuôi anh mạnh giờ chắc dựng thẳng lên luôn rồi. Sau này hai người sống hạnh phúc là được rồi. Để đám c ặ n bã và cha nữ xứng đôi vừa lứa với nhau. Nhớ ăn ngon tối nay và khoe với tụi mình nha. đủ rồi nha. Con bé này diễn đủ rồi, nhưng chỗ cho chị lên đóng vài tập đi. Chị cũng muốn ăn ngon cơ mà. Sự xuất hiện của mạnh dịch rõ ràng khiến lục diễn phát điên. Anh ta trông vừa tức vừa bối rối, như thể bị tổn thương nặng nhưng lại x e lẫn một chút hoảng loạn không giấu nổi. Em thử rồi hả? Thằng đó được không? Em thử anh xem, anh còn tốt hơn nó. Hứa niệm. là em thích anh trước, em dựa vào cái gì mà đi thích người khác? Tôi không thể nào tin được, người đang gào thét điên cuồng trước mặt mình lại là người đàn anh hiền lành, hay cười dạng r ỡ như ánh mặt trời ngày nào. Tôi mới nhận ra, hóa ra hồi đó tôi đã đ ắ p cho lục diễn tận 18 m é t lớp filter thần thánh. Đúng lúc đó, một cô gái bước xuống từ chiếc xe đậu gần đó. Cô ta đi giày cao gót, mặc váy đuôi cá trắng tinh, từng bước uyển chuyển như đang trình diễn. Chính là cô gái trong video hot hôm qua, triệu viên viên. Cô ta thân mật khoác tay lục diễn, giọng điệu dịu dàng. A diễn, co i chuyện gì thế? Anh chẳng bảo là làm người ta giận, định dỗ lại à? Nhưng mà anh hung dữ vậy thì con gái nào thích nổi chứ? Niệm h niệm h đúng không? Hai người có gì thì nói rõ ra nhé, đừng cãi nhau nữa. Tôi nhìn một cái là thấy ngay có vấn đề. Liên thẳng thắn phủ nhận, tôi với anh lục chỉ là bạn học cũ, không phải người yêu. Còn chị là Bạch Nguyệt Quang mà anh ấy giữ trong tim bao năm phải không? Tôi có thấy chị trên video hot đó. Viên viên mặt thoáng cứng lại, cười gượng. Ôi. mấy cái đó người ta nói chơi thôi mà. Từ lúc bước xuống xe, ánh mắt cô ta đã không rời khỏi mạnh dịch. Vậy mà đến lúc này mới giả vờ phát hiện anh. Ôi chao, lâu quá không gặp mạnh dịch ca ca rồi. Hồi trước lúc em sắp đi du học, nhà em suýt chút nữa định kết thân với nhà anh luôn đó. Nói sao nhỉ, em suýt nữa đã là vợ anh rồi đó nha. Tôi hơi sững lại, trong lòng dâng lên chút ghen h ẹ Nhưng chỉ một giây sau, mạnh dịch nắm lấy tay tôi, dơ lên trước mặt cô ta, thản nhiên nói: Xin lỗi, triệu tiểu thư. Theo tôi được biết thì cuộc liên hôn mà chị nói chỉ là chuyện đùa, mà cụ thể là đùa giữa gia đình anh họ tôi với tiểu thư chính thống của nhà họ triệu, không liên quan gì đến chị cả. Câu này tôi còn chưa kịp hiểu hết thì loạt bình luận đã cười như n ắ c n ẻ Trời đất ơi, cô này tưởng từ nước ngoài về là sẽ đổi tướng à? Đến tìm cha nam mà thấy người ngon hơn là muốn quay đầu. Nhưng mà mạnh dịch đâu có cho cô ta cơ hội. Người ta dù có liên hôn cũng là với tiểu thư chân chính mà nhà họ triệu mới tìm được mấy năm nay cơ. Cô là ai mà chen vào h ả chị gái? trên mặt triệu viên viên không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa nước mắt rơi là trả thật sự diễn ra cái vẻ khiến người ta vừa nhìn đã muốn thương lục diễn lập tức động lòng kéo cô ta ra sau lưng che chở rồi quay sang tôi quát lớn viên viên chỉ chào hỏi một câu thôi các người làm gì phải khiến cô ấy khó xử như vậy mạnh dịch không chịu thua đẩy nhẹ lục diễn ra sau mong anh lục giữ khoảng cách tôi không thích có người đứng quá gần bạn gái mình nói xong anh nắm tay tôi rời đi đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng tối em muốn ăn gì Bình luận còn trả lời nhanh hơn tôi. ă n anh ấy đi. 5 giờ rưỡi chiều, tôi đang thu dọn đồ chuẩn bị tan làm thì sếp nữ tôi dày cao gót lục cộc đi đến, b ố p một cái ném túi gì đó lên bàn. Thay vào, đi với tôi ký hợp đồng. Tôi ngơ ngác mở túi ra nhìn thì thấy một chiếc váy khá hở hang. Tôi biết có vài hợp đồng phải ký trên bàn nhậu. Mời rượu, nói lời ngọt ngào khiến bên A vui vẻ thì chuyện gì cũng dễ. Nhưng mặc đồ thế này mà đi. Nghĩ lại, dù sao cũng đi cùng sếp nữ, chắc cũng không quá đáng. nên tôi hơi yên tâm lại. có gì đó sai sai. kiểu tiệc rượu này thường là nơi mấy ông già háo sắc giở trò. nữ phụ nhớ cẩn thận nha. tới phòng bao, vừa bước vào, tôi đã muốn quay đầu bỏ chạy. cả bàn toàn đàn ông trung niên bụng phệ, hói đầu, mặt bóng nhảy. triệu viên viên cũng ở đó. gã đại diện bên a từ lúc tôi vào đã dùng ánh mắt dâm dê quét tới quét lui trên người tôi. tôi mới định lùi lại thì đã bị xếp giữ chặt, ép ngồi xuống cạnh ông ta. còn xếp mình thì ngồi ghế bên kia. triệu viên viên liếc tôi một cái rồi ra hiệu. ông bên a liền cười toe toét, cô gái trẻ thế này mà giỏi quá nha. Nghe nói thành tích trong công ty cũng không tệ. Nào, tôi mời em một ly. Nói xong, ông ta rót đầy một ly rượu trắng cay nồng, c ụ n g ly với tôi nhưng cố tình run tay làm rượu đổ hết lên váy ngắn tôi đang mặc. Sau đó, ông ta vội vã cúi xuống lau, nhưng bàn tay to như bánh trưng ấy lại đang cố ý s à m s ỡ Ôi, ướt rồi mặc không thoải mái đâu. Hay là khỏi mặc luôn cho tiện. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ thấy nhục nhã và kinh tởm. Tôi lập tức bật dậy định rời khỏi. nhưng sếp tôi cũng đứng lên ấn tôi trở lại ghế giám đốc hoàng thật ngại quá cô bé mới tốt nghiệp lần đầu đi tiệc còn non nớt ngông cuồng anh lượng thứ cho tôi xin lỗi thầy con bé uống một ly bồi tội giữa áp lực từ công việc và cấp trên tôi chỉ đành cắn răng chịu đựng cố gắng giữ bình tĩnh trong đám người kinh tởm ấy và cũng lỡ uống không ít rượu đầu óc dần quay cuồng chóng váng bé ơi tỉnh táo lên cái bà bạch nguyệt quang kia xuất hiện ở đây không phải ngẫu nhiên đâu 80% là nhắm vào em đấy được lời nhắc nhở, tôi cố chấn tĩnh lén gửi định vị cho mạnh dịch nhắn anh đến đón nửa tiếng sau khi mấy gã kia bắt đầu xe h ớ t và lăn ra ngủ gục tôi tưởng đã tạm qua cơn triệu viên viên bước lại gần tôi hứa niệm à tôi và lục diễn hoàn toàn trong sáng tôi nghe nói trước đây em rất thích anh ấy đừng vì tôi mà t r ở mặt với anh ta nếu còn yêu thì cứ quay lại với nhau đi sau vài năm em lấy anh ấy sống sung sướng làm bà lớn chẳng tốt hơn h ả cần gì phải ra ngoài vất vả thế này eo ơi con nhỏ tiện nhân nói mấy lời đạo đức giả thật ra là đang nhắm vào mạnh dịch còn gì mạnh dịch báo động đỏ vợ anh sắp bị bắt nạt rồi anh ở đâu mau tới đây tôi cười lạnh gạt tay cô ta ra khỏi vai mình cô cách xa mạnh dịch ra rùm tôi càng xa càng tốt không uống rượu mời thì phải uống rượu phạt thôi cô mà mất mặt thì nhà họ mạnh cũng sẽ không cần cô nữa đâu vị trí phu nhân nhà họ mạnh để tôi thay cô ngồi cô ta cười rất dịu dàng vỗ tay một cái Mấy gã đàn ông vừa rời đi lúc nãy lũ lượt quay trở lại. Triệu Viên Viên mỉm cười càng ngọt ngào, nhưng giọng nói thì độc ác đến lạnh người. Các anh vất vả đàm phán rồi, để thực tập sinh nhỏ bọn em giúp mấy anh. Vui vẻ thư giãn một chút nhé, cứ chơi vui vào. Tôi xin phép về trước. Ra đến cửa, cô ta còn ngoái đầu lại, cười ác độc. À mà, xếp của cô là người của tôi đấy. Đập dép vào mặt nó đi bé ơi. Con tiện nhân dám đụng vào em là không xong đâu nhé. Con dám nói là sẽ ngồi vào vị trí phu nhân nhà họ mạnh. Ừ. cái lưỡi của cô ta không xứng liếm g i à y cho bé mình nữa là mơ lấy chồng cánh cửa đóng sầm lại căn phòng chỉ còn lại tôi với đám đàn ông tôi hoảng sợ t ộ n độ nhưng cố không thể hiện ra lùi dần về phía góc phòng cửa bị khóa tôi dựa sát vào tường run r ọ n g bạn trai tôi đang trên đường tới đây bây giờ là xã hội pháp trị mấy người mà dám À, câu còn chưa nói xong gã giám đốc hoàng kia đã nhào tới tôi hoảng loạn bật khóc như mưa dùng chân đá loạn tay đập mạnh vào đầu ông ta buông ra c ú đi cứu với cứu tôi với có ai không tôi hết đến khản cả cổ học ngay lúc đó cánh cửa phòng bật mở tất cả hành động trong phòng lập tức dừng lại tôi nhìn thấy người vừa bước vào cửa nước mắt như vỡ đê không kìm nổi mà khóc nấc lên mạnh dịch người đó nhìn thấy tôi khoe mắt đỏ ửng lập tức cởi áo khoác tràng lên người tôi bế tôi ra khỏi căn phòng đó vừa đi vừa không ngừng nói xin lỗi xin lỗi xin lỗi là anh đến muộn khiến niệm niệm phải chịu ất ức rồi anh xin lỗi người thấy hương thơm dễ chịu trên người anh, tựa vào vòng tay anh ấm áp, sự hoảng loạn trong lòng tôi cuối cùng cũng được xoa dịu. tôi lau nước mắt một cách lộn xộn, vòng tay ôm cổ anh, khẽ nức nở. anh, bọn họ bắt nạt em, triệu viên viên cố ý cấu kết với sếp em để làm nhục em. hu hu, cô ta còn nói nếu em không còn trong sạch thì anh sẽ không cần em nữa. cô ta còn nói sẽ thay em ngồi vào vị trí phu nhân nhà họ mạnh. tôi vừa nói vừa nước nghẹn, gương mặt mạnh dịch đã tối sầm lại. anh ôm tôi ngồi xuống sofa ở sảnh lớn. chiếc áo khoác rộng thùng thình che hết bộ váy nhăn nhúm của tôi. lúc này một nhóm đàn ông mặc vest hốt hoảng chạy đến, có vẻ là ban quản lý khách sạn. trước mặt mạnh dịch họ không dám thở mạnh. anh ngồi bên cạnh tôi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giọng mỗi lúc một lạnh hơn, nguyên cả cái phòng vừa rồi n ố t lại hết cho tôi. gọi triệu viên viên đến đây ngay. vài phút sau hai nhân viên an ninh lôi triệu viên viên vào. mặt mũi cô ta tèm lem phấn son, tóc tai rối bù như tổ quạ, miệng thì vẫn đang gào buông ra. các người biết tôi là ai không? dám động vào tôi, nhà họ triệu sẽ không tha cho các người đâu. cô chỉ là con hàng giả. nếu nhà họ triệu thật sự coi trọng cô, mấy năm trước đã không đá cô ra nước ngoài rồi. mạnh dịch lạnh lùng đáp lại, rồi vỗ tay ra. người bên cạnh lập tức hiểu ý, đưa cho anh một sấp ảnh. tấm ảnh đầu tiên đã đủ chói mắt. tôi lập tức nhìn thấy triệu viên viên đang t r ầ n trụi bên một người đàn ông béoụ, cả hai đang làm những việc khó coi đến không thể nhìn thẳng. ảnh cực kỳ rõ nét, không che không mờ, dọa người thật sự. Những năm ở Mỹ, nhà họ triệu mặc kệ cô, cựu tiểu thư nhà họ rớt đài, lăn lộn trong trốn chị lạc. Ở đây tôi có ảnh cô với tất cả người cũ, mắt mạnh dịch đầy lạnh lẽo, nhìn triệu viên viên như nhìn một cái xác. Tôi sợ đến mức run bắn cả người, không dám động đậy. Bình luận nội tâm tôi lại nổ tung, xong đời rồi, mặt tối của anh nhà bộc lộ rồi, dọa bé nhà tôi sợ chết khiếp luôn. Anh có thể thu lại tí được không vậy hả ông thần? Người mà anh ấy âm thầm yêu bao lâu bị làm nhục như vậy. Về ngoài bình tĩnh nhưng trong đầu chắc là đang muốn giết người thật rồi. Phát hiện tôi đang run rẩy, mạnh dịch lập tức biến thành một chú chó con đáng thương, hôn nhẹ lên khóe môi tôi. Đừng sợ anh. Triệu Viên Viên lúc này chịu không nổi kích thích nữa, bỗng gào lên như phát điên, đô cầu nam nữ, con đàn bà hư hỏng, thằng đàn ông khốn kiếp, đốt hết đi, đốt hết mấy tấm ảnh đó cho tôi. Mạnh Dịch vẫn vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng. Như những gì anh nói ra thì lạnh đến tận xương. Đưa cô ta vào lại căn phòng ban nãy. Bọn chúng muốn làm gì lúc nãy, giờ cứ để chúng làm đi. Phần còn lại tự mấy người xử lý, đừng quấy rầy tôi nữa. Sau đó, anh bế tôi lên tầng cao nhất nghỉ ngơi, tự tay thay đồ và rửa mặt cho tôi, hôn lên giữa hai chân mày tôi rồi hỏi k h ẽ Lúc nãy anh có đáng sợ không? Em, có sợ anh không? Chết cười. Lúc nãy ai hung dữ lắm cơ mà. Giờ thì cuống lên, sợ dọa vợ chạy mất luôn rồi. Nữ phụ ơi, mau hôn hôn ít hầu anh ấy đi, sờ sờ cơ bụng dỗ dành chút. chứ ảnh mà phát điên là em lãnh đủ đó nha. được gợi ý, tôi lập tức d ú t vào lòng anh, nhỏ giọng nói. lúc cô ta hại em thì chẳng nhẹ tay tí nào. anh chẳng qua chỉ trả lại y nguyên thôi. em không sợ anh, em thích anh. nói xong, tôi khẽ hôn lên khóe môi anh. mạnh dịch cuối cùng cũng dịu lại, siết chặt tôi trong vòng tay, rồi cúi xuống hôn tôi mãnh liệt như muốn nuốt trọn. hơi thở rối loạn, trái tim đập loạn, tôi r ụ t người vào lòng anh, run run nói, ầm. hay là tối nay mình ngủ cùng nhé. em bị dọa sợ rồi. tôi là gái ngoan nhà lành nói bóng nói gió đến mức này đã là cực hạn rồi mặt đỏ bừng nói xong liền chui vào ngực anh không dám ngẩng đầu anh nuốt nước bọt nhẹ nhàng đẩy tôi ra một chút ánh mắt chậm chậm lướt từ đầu đến chân tôi cuối cùng lại cúi xuống hôn tôi đèn chung và trần nhà trước mắt cứ lắc lư không ngừng tiếng nước trong phòng tắm rì rào chảy mãi không dừng không biết đã qua bao lâu tôi thiếp đi lúc nào không hay trong đầu chỉ còn đ ọ n g lại một câu mà bình luận từng nói quả thật hơi to thật trời ơi mẹ ơi tôi đã mua combo cao cấp kèm xem sớm mà chỉ được xem màn, r è m cửa lay động. tôi cần chi tiết, chi tiết. đạo diễn ơi, cầm lấy năm c h ụ c này, đưa tôi bản mật mã. tôi cần phóng to bằng kính lúp để soi cho đã. sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy cả người như bị xe tải cán qua vậy. nghĩ tới chuyện tối qua mặt tôi nóng bừng, vừa nhìn đồng hồ, toang rồi, tôi sẽ làm rồi. tôi lúng cuống bật dậy khỏi giường, hai chân mềm nhũn xiết đứng không vững. lúc này mới để ý có một tờ giấy đặt trên tủ đầu giường. là chữ của mạnh dịch niệm niệm ba mẹ anh biết tối qua anh nghỉ lại đây với bạn gái mắng anh một trận vì không biết giữ lễ bắt anh sáng sớm phải về chịu trận xin lỗi vì lúc em tỉnh dậy anh không ở bên cạnh dù ba mẹ luôn d ụ c chuyện ra mắt nhưng anh vẫn muốn chờ đến khi em thực sự sẵn sàng rồi mới đưa về tối qua là anh không kiềm chế được mong rằng không để lại cho em ấn tượng không tốt anh chuẩn bị sẵn bữa sáng và quần áo cho em rồi công ty cũng đã xin nghỉ nửa buổi giúp em bạn trai của em bên cạnh tờ giấy là một bó hoa hồng đỏ rực nhìn khóe miệng bé nữ phụ không giấu nổi là biết rồi. đêm qua chắc sung sướng phải biết luôn ha. cái anh người yêu vừa yêu chiều, biết bảo vệ, ra mặt đúng lúc, trả thù đúng cách, việc nhà tự gánh, ngày thường tặng hoa. chứ gì nữa, anh không có vợ thì ai có vợ đây. tôi đặt lịch cưới luôn nhé, 3 năm hai bé con, tôi góp 500 t r i ệ u ghi vào sổ 30 tôi sửa soạn xong rồi xuống tầng, cả đại sảnh khách sạn đều nhìn tôi bằng ánh mắt cung kính, khiến tôi thấy gai hết cả sống lưng, chỉ muốn hóa thành tên lửa bay ra ngoài cho rồi. không may là có con chó cũ chặn lối lục diễn đứng chặn trước mặt trông tiểu tụy như thức trắng cả đêm ánh mắt anh ta g a m chặt vào cổ tôi như muốn thiêu cháy tôi bằng ánh nhìn hứa niệm trước đây là anh không nhận ra lòng mình anh cứ nghĩ mình yêu triệu viên viên vì cô ấy đi du học đúng lúc anh yêu nhất anh tưởng là chưa buông được nhưng anh sai rồi em dễ thương như vậy trời mưa thì mang ô cho anh chơi bóng thì mang nước tới anh chỉ liếc em một cái là em đỏ mặt nói vài câu là em cười cả buổi em tốt như vậy, anh đáng lẽ nên sớm nhận ra là anh đã thích em từ lâu rồi. hứa niệm, quay về bên anh được không? cho anh một cơ hội. trong tầm mắt, những người xung quanh đang xì xào bàn tán, có vẻ còn sốt ruột hơn cả tôi. tôi chẳng thèm cho anh ta sắc mặt tử tế, anh không phải là phát hiện ra anh thích tôi, anh chỉ là nghiện cảm giác được tôi ngưỡng mộ. anh không thích tôi, anh chỉ thích được người khác tôn thờ. khi tôi ngừng đặt anh lên cao, anh liền thấy mất mát. lục diễn, dừng ở đây đi. cứ tiếp tục như vậy là vô lễ rồi. chúng ta đều là người trưởng thành, làm ơn giữ thể diện cho nhau. mắt lục diễn đỏ lên, n h ú tay áo tôi, anh không muốn dừng lại, anh vẫn muốn có khả năng được ở bên em. đúng lúc đó, có người từ cửa bước vào, mạnh dịch. anh bước mấy bước dài tới trước, kéo tôi ra sau lưng, lưng tôi tựa vào ngực anh, cả hai gần sát nhau. á n h mắt lục diễn nhìn thấy anh ấy thì vỡ vụn. tôi vừa quay đầu lại đã thấy, dấu vết tối qua vẫn còn in rõ trên cổ, mặt tôi bỗng đỏ bừng, đồ cận bã. lúc con mất rồi mới chạy về đòi làm cha. người ta có bạn trai rồi, giờ anh mới nhớ ra tình cảm anh bỏ quên ở nhà. buồn cười thật, người ta chỉ vừa về nhà một đêm thôi mà đã khiến anh cuống lên chạy về giành vợ à? giờ thì đau chưa? nghiến răng gãy cả hàm cũng không cứu được nữa đâu. bé nhà người ta giờ có chủ rồi. anh lục chắc mắc bệnh đỏ mắt, thấy vợ người khác tốt là lại muốn cướp. hay là dạo này nhà họ lục làm ăn thuận lợi quá, g à n h sinh chuyện. mạnh dịch cướp lời tôi, lạnh mặt mỉa mai. Mặt lục diễn càng lúc càng khó coi, nhưng sợ ảnh hưởng việc kinh doanh nhà mình nên đành nuốt giận bỏ đi. Anh ta đi rồi, mạnh dịch vẫn không vui, sầm mặt nói: Anh vừa rời đi, em đã nói chuyện với anh ta. Em còn thích anh ta đúng không? Tôi trợn mắt, trời đất t r ứ n g giám, em chỉ thích mình anh. Mạnh dịch giơ tay vò má tôi, cúi người hôn một cái, nói lại lần nữa. Bình luận lại dẻo, đã bảo chân ái ở dưới lầu đợi, bé nhà mình xuống tới nơi còn quên luôn thang máy mà chạy bộ. Anh thề đi, thề, thề sắt son. mây mù tan biến, mạnh dị cuối h c cùng cũng cười, vậy thì hôn anh một cái, anh mới tin. nhìn cái tên ghen như cún nhỏ trước mặt, tôi đành nhào tới chụp một cái thật to. chết cười mất, lại bị bé nhà mình dỗ thành phôi thai nữa rồi. mà thôi, chiều anh đi, anh đáng yêu mà. hai người yêu nhau sớm tí nữa, giờ có khi đã có hai nhóc, rủ nhau lập tin chơi game được luôn rồi đấy. sao mà sống với ai cũng vậy được chứ. khi còn thích lục diễn, tình cảm của tôi anh ta coi như không tồn tại, bạn bè anh ta mắng tôi là con quê mùa. anh ta không những không binh vực mà còn đồng tình. còn với mạnh dịch, anh ấy chẳng những không chê tôi xuất thân thấp kém mà còn vui vẻ cùng tôi về quê. giờ đây chúng tôi đi giữa cánh đồng lúa chín vàng, gió thổi d ì r d à o qua những lớp sóng lúa, cảnh thu đẹp đến nao lòng. băng qua bờ ruộng, ba mẹ tôi đang đứng bên kia chờ. tôi bỗng nghĩ nếu không có góc nhìn toàn chi, chắc tôi mãi mãi cũng không biết được tình cảm của mạnh dịch. nhưng anh ấy, rút cuộc bắt đầu thích tôi từ khi nào nhỉ? đang nghĩ ngợi thì anh bỗng chỉ về phía trước, niệm niệm. Em còn nhớ con sông bên kia không? Ủa, sao anh biết làng em có con sông? Tôi ngẩn người. Anh bật cười. Anh biết ngay là em không nhớ anh đâu. Tôi chớp mắt đợi anh kể tiếp. Lúc còn nhỏ, bà nội hay dẫn anh về quê nghỉ hè. Năm anh 14 tuổi, chính ở làng này, ngay bên con sông đó, anh bị ngã xuống nước. Mà anh thì không biết bơi, đang tuyệt vọng thì có một cô bé mũm mĩm nhảy xuống cứu anh. Lên bờ, anh sợ quá mà khóc như mưa. Cô bé ấy còn tát cho anh một cái. mắng rằng đã đẹp trai rồi mà còn khóc như con gái, cô bé đó chính là em. mạnh dịch cười. lúc đó anh tức mà không dám phản kháng, còn định lần sau gặp sẽ lấy lại thể diện. nhưng rồi anh theo bà về lại thành phố, không quay lại nữa. cho đến khi gặp lại em ở đại học, em lúc đó gầy hơn, trắng hơn, xinh đẹp hơn, nhưng anh vẫn nhận ra em. khoảnh khắc đó, tim anh đập loạn, là cảm giác rung động muộn màng. anh nắm tay tôi, đặt lên ngực mình, em sờ thử đi. lúc ấy còn đập mạnh hơn bây giờ. lúc anh nói xong cũng vừa đến nhà mẹ tôi từ xa nhìn thấy cảnh ấy liền quay mặt đi lườm một cái không nhìn nổi luôn á mùa thu dài gió thổi lúa rì rào bình luận tràn ngập mạnh và niệm 99. h a p p y ending tung hoa d ợ p trời cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ truyện vừa rồi nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký để chúng mình có thêm động lực tiếp tục làm thêm các bộ khác nhé yêu các bạn rất nhiều